Chương 4. Cuộc đời, sự sống và cái chết Điều quan trọng nhất để làm trên đời này là gì? Cuộc đời này có ý nghĩa rất sâu sắc. Hãy tận dụng tốt nhất thời gian sống của mình. Cuộc đời này quá ngắn ngồi. Không có thời gian đâu mà chơi những trò chơi của cuộc đời. Đừng tự làm mình nhức đầu, nghĩ ngợi đến toàn bộ cuộc đời mình làm gì. Đừng để suy nghĩ của mình ôm trọn tất cả mọi khó khăn mà bạn nghĩ là sẽ rơi xuống đời mình. Mà trong mọi hoàn cảnh, hãy tự hỏi mình rằng, có cái gì ở đó mà cứ phải chịu đựng quá khứ không thể dung thứ nổi như thế, bởi vì bạn sẽ cảm thấy xấu hổ phải thú nhận. Cuộc đời đầy những khó khăn, nhưng đừng coi xẻ cuộc đời. Cuộc sống làm người là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Bạn có những bài học cần phải học hỏi để phát triển trí tuệ. Nếu không học một cách sâu sắc, bạn sẽ phải quay lại học một lần nữa. Tất cả những khó khăn bạn đang gặp đều rất có ý nghĩa nếu bạn có được thái độ chân tránh và cách nhìn đúng đắn. Bạn phải giúp đỡ người khác sống một cuộc đời ý nghĩa và cũng có những người khác sẽ giúp bạn. Chúng ta phải có những mối liên hệ nhân quả nghiệp báo như thế. Chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy, đừng nghĩ rằng tất cả mọi khó khăn trên đời là vô nghĩa. Chúng ta không thể đi đường vòng để né tránh. Chúng ta phải đi xuyên qua nó. Trong cuộc đời, chẳng bao giờ có cái gì là hoàn hảo. Tốt hơn cả là đừng nên mong đợi sự hoàn hảo. Tôi không hoàn hảo. Tôi sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo. Và tôi không mong đợi điều đó. Cái gì không giết chết được tôi Sẽ chỉ càng làm cho tôi thêm mạnh mẽ Dù rằng với tất cả những đau đớn Tuyệt vọng, thất vọng và hối tiếc của nó Tôi vẫn cảm thấy cuộc đời thú vị và đầy ý nghĩa Mỗi lúc bạn bị thương tổn Thường lại là lúc Từ những vết thương đó Những tư tưởng và những cơ hội mới sẽ đến Thật là lợi ích lớn cho người nào nhận ra rằng Anh ta cũng có những cái xấu giống như bao nhiêu người khác. Rằng thần linh phù hộ cho tất cả điều tốt lẫn điều xấu, anh ta cũng chẳng thể từ bỏ nó và cũng không thể sống thiếu nó. Và cũng lợi ích tương tự khi anh ta nhận ra rằng hầu hết những thành công của mình bị siềng xích bởi chính những xung đột do sự phù hộ ấy mang lại. Đây chính là tiêu điểm của mọi vấn đề. Cuộc đời là sự pha trộn giữa tốt và xấu, chẳng có cái gì là hoàn toàn tốt cả. Và nếu không có tiềm năng của cái xấu ở đó, tốt cũng chẳng thể có mặt. Cuộc đời là sự thành đạt những điều tốt không tách rời khỏi cái xấu, mà là bất chấp cái xấu. Cuộc đời hẳn sẽ vô cùng hời hợt và buồn tẻ nếu không có khó khăn và vất vả. Sống là đau khổ Và đau khổ là để tìm ra ý nghĩa của đau khổ Nếu có chút ý nghĩa nào cho cuộc đời Thì nhất định cũng phải có ý nghĩa cho đau khổ Không có đau khổ và cái chết Cuộc đời sẽ không thể vẹn tròn Đau khổ Học hỏi từ đau khổ ấy và trưởng thành Tôi đã từng đau khổ rất nhiều Và bây giờ tôi vẫn còn đau khổ Nhưng tôi chịu đựng một cách bình tĩnh, một cách cao quý, đầy lòng tự trọng. Tôi coi đau khổ như một phần của cuộc sống, một phần rất quan trọng. Làm sao tôi có thể học hỏi được điều gì nếu tôi không đau khổ? Nhưng tôi bình tĩnh mỗi khi tôi đau khổ. Ai có thể tin được rằng tôi lại đau khổ sâu sắc đến thế? Tôi không nghĩ rằng cuộc đời không nên có đau khổ. Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải loại bỏ đau khổ. Tôi không cố gắng vượt qua đau khổ. Nhưng tôi cố gắng biến đau khổ trở thành có ý nghĩa. Tôi cố gắng thấu hiểu đau khổ một cách sâu sắc. Không chống cự. Tôi không bị trầm cảm, lo lắng, bất an. Tôi chỉ hy vọng rằng tôi đủ trí tuệ để thấu hiểu đau khổ và cuộc sống. Mỗi khi tôi đau khổ cùng cực, Tôi lại tiến thêm một bước về phía xa rời dính mắc Nó dạy tôi buông bỏ. Tập đế, khổ đế thứ hai. Tham ái dẫn đến đau khổ. Đu -kha. Đơn giản làm sao? Chí lý làm sao? Cuộc đời chúng ta đều khó khăn vất vả. Vì vậy, chúng ta học hỏi được nhiều hơn những người có cuộc sống quá dễ dàng. Cuộc đời tôi cũng rất khó khăn. Nhưng dù vậy tôi vẫn thích nó, tôi đã học hỏi được rất nhiều cảm xúc, tình cảm, nhìn và học thật sâu sắc. Nếu bạn có tránh niệm, đau khổ sẽ khiến bạn nhìn mọi thứ rất sâu sắc. Tôi không muốn có một cuộc đời không khó khăn, tôi cũng không muốn sống hời hợt, nông cạn, mà tôi muốn biết tất cả về cuộc đời và về đau khổ. Hầu hết tất cả mọi người đều sống cuộc sống của mình Một cách rất hời hợt và nông cả Họ được sinh ra trong một xã hội Và sống với những giá trị của xã hội Nơi họ sinh ra Họ bị mắc kẹt trong cái xã hội ấy Bạn phải ý thức thật rõ ràng Mình muốn gì từ cuộc sống Để xác lập giá trị của riêng mình Và sống với nó Ngay cả khi bạn đã xác lập được giá trị Hay sự đánh giá của riêng mình rồi. Bạn vẫn phải thường xuyên nhìn sâu vào nó và xem nó có thực tế hay không, nó có ảnh hưởng như thế nào đến tâm mình. Sống ở trên đời là cả một nghệ thuật, không có một công thức, một khuôn mẫu nào cho nó cả. Bạn phải luôn tỉnh thức và sáng tạo. Một khi đã đánh mất đi tính sáng tạo thì bạn sống cũng như chết rồi. Tính sáng tạo trong cách sống cuộc đời mình thật là quá hiếm. Chẳng trách mọi người cứ ứng xử như một cái máy Chẳng trách họ chẳng hề có niềm vui trong cuộc sống Tất cả chúng ta đều có những thăng trầm trong cuộc sống Điều quan trọng là phải nhìn chúng thật khách quan tôi sống cuộc đời mình trọn vẹn trong từng khoảng khách hiện tại Không suy nghĩ quá nhiều và làm tâm mình dối tung lên Chấp nhận cuộc sống như nó đang là Và cũng sẵn sàng chết bất cứ giây phút nào Người ta nói cuộc đời đầy khó khăn Nó sẽ còn khó khăn hơn Đối với những người không cần phải làm việc Nhưng bạn vẫn có thể sống vui vẻ Và học hỏi được rất nhiều từ cuộc đời Và nếu bạn muốn Bạn có thể giải thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi này Một cái vòng luẩn quẩn đúng không? Tôi chẳng thích đau khổ tí nào Bạn có thích nó không? Ở nơi đây cuộc sống thật đơn giản Và tôi muốn nó còn đơn giản hơn nữa Hãy giữ bình tĩnh, chờ đợi và kiên nhẫn, làm bất cứ điều gì có thể làm được trong thời điểm hiện tại. Chẳng có cái gì ở lại mãi cả. Mọi thứ sẽ thay đổi, có thể theo chiều hướng tốt hơn nếu bạn sáng suốt và bình tĩnh. Nhưng nếu bạn xáo động, bất an và chạy lăng xăng như hóa giải, bạn sẽ chỉ càng làm cho mọi việc thêm dối mà thôi. Tất cả những gì diễn ra từ trước tới nay đã đưa tôi đến chỗ này như bây giờ Bởi vì tôi đang sống một cuộc sống bình yên và đầy ý nghĩa trong phút giây hiện tại này Nên đối với quá khứ tôi cảm thấy hoàn toàn ok, hoàn toàn thanh thản Tôi tha thứ cho mọi người và tha thứ cho chính bản thân mình nữa Và tôi biết ơn tất cả mọi người về những gì họ đã làm với tôi hay làm cho tôi Nếu họ đối xử tốt với tôi, chắc gì tôi đã quyết định trở thành một nhà sư như thế này. Bây giờ thì tôi hiểu họ hơn nhiều, tôi biết trân trọng những phẩm chất tốt đẹp trong con người họ. Chúng ta cảm thấy mình bị tổn thương, cứ như thế mình vẫn là một cậu bé hay một cô bé ấy. Biết chấp nhận những điều không thể tránh khỏi là rất quan trọng đối với sự bình an của tâm mình. Tôi rất biết ơn cuộc đời. Nó đã dạy cho tôi rất nhiều điều Tôi muốn sống một cuộc đời thật dài Để được học hỏi nhiều hơn nữa Có những điều mà chúng ta chỉ có thể học hỏi được Lúc tuổi đã về già Cuộc đời rất quan trọng Cách chúng ta sống cuộc đời của mình Cách chúng ta quan hệ với mọi người Phản ánh sự thực hành pháp của mình Nơi bạn sống và người bạn quan hệ Là rất quan trọng Một số nơi trốn Một số con người thường gây cho bạn những trạng thái tâm xấu Luôn luôn ở trong những trạng thái tâm xấu như thế Sẽ làm hỏng tâm bạn thật sự Bạn bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh một cách rất phi tế Để hiểu được sự thiêng liêng của cuộc sống con người này Chẳng phải là chuyện dễ Con người thường bán rẻ chính mình vì đồng tiền Vì thú vui, tình dục và quyền lực Chúng ta thật sự cần những người bạn tốt và trí tuệ Từ khi ở tuổi niên thiếu, để chỉ ra con đường con người cần tiến đến, trở thành những con người thánh thiện. Cuộc đời không hẳn là tồi tệ đến vậy. Có những lúc nó cũng rất bình yên, an lạc. Nhưng tôi chẳng muốn sống thêm một cuộc đời nữa. Tôi cố gắng thấu hiểu chính mình và người khác, thấu hiểu cuộc đời một cách sâu sắc hơn. Thấu hiểu là công việc chính của cuộc đời tôi. Tôi ngày càng ít ham muốn với mọi thứ Điều đó làm cho tâm tôi nhẹ nhàng hơn Tuy nhiên tôi vẫn ham đọc sách Không có ham muốn làm việc gì lớn lao cả Chỉ cố gắng sống cuộc đời mình Sao cho càng ít đau khổ càng tốt Và càng nhiều hiểu biết càng hay Tôi đang làm những gì mình có thể làm được Không bao giờ coi bất cứ cái gì là quá nghiêm trọng cả Tất cả mọi thứ có sinh thì đều có diệt Chẳng có cái gì diễn ra đúng như tôi mong muốn bao giờ. Vì vậy, tốt hơn cả là chẳng nên lo lắng quá nhiều. Đừng khăng khăng muốn mọi việc phải diễn theo ý mình, nhất là đối với người khác. Họ có tâm riêng của họ, ý thích riêng của họ. Rất nhiều sự việc đã diễn ra trong cuộc đời tôi. Con người đau khổ quá nhiều bởi vì việc gì họ cũng coi là quá nghiêm trọng mà không biết rằng nó chẳng đáng thế. Tôi muốn bạn biết rằng Bất cứ điều gì xảy ra cũng đều ok đối với tôi cả Tôi có thể buông bỏ được bất cứ thứ gì Cái chết dường như đến gần hơn khi tôi ngày càng già đi Rất nhiều bạn bè của tôi đã chết Hai người chết vì bệnh gan Một người vì bệnh máu trắng Một người vì nhồi máu cơ tim Và người nữa thì tai nạn Mẹ tôi chết không biết vì bệnh gì Tôi sẽ chết Tôi không biết là khi nào và ở đâu và chết như thế nào. Tất cả mọi thứ đều phải hoại diệt, không đáng phải dính mắc quá mức vào bất cứ cái gì. Tôi đã học hỏi được điều gì đó từ tất cả những gì đã diễn ra trong cuộc đời tôi. Vì vậy, giờ đây tôi mở lòng ra với bất cứ sự việc nào. Tất cả mọi hoàn cảnh trong cuộc đời, dù tốt hay xấu, đều là những cơ hội để học hỏi. Có khả năng chấp nhận được sự không chắc chắn và sống với nó là một dấu hiệu chắc chắn của sự trưởng thành. Chúng ta thường cứ muốn phải chắc chắn về tương lai. Chẳng cần thế, cái gì đến sẽ đến. Khi chưa hiểu về cuộc đời, chúng ta nói nó chẳng có gì tốt đẹp cả. Trước khi học được cách sống cuộc đời mình như thế nào, chúng ta đã vội muốn biết làm thế nào để vượt qua nó, chỉ toàn dùng cái đầu mà không dùng trái tim. Điều đó làm cho cuộc sống trở nên khô cằn làm sao Tôi chỉ hy vọng là bạn biết Mình muốn làm điều gì với cuộc đời mình Hãy làm điều gì khiến bạn cảm thấy Thực sự hạnh phúc cả cuộc đời Cho đến tận khi chết Vâng, thế giới này tật điên khùng Nhưng chúng ta có thể làm được gì bây giờ Chẳng làm gì được hết Tại sao cứ phải phí thời gian và sức lực vô ích Mà thất vọng, bất mãn về điều đó Bạn biết không, những công việc vui vẻ chỉ mang lại cho bạn nhiều nỗi đau hơn là vui vẻ. Tôi biết tất cả những gì sẽ xảy đến, nhưng không có cách nào để nói cho bạn hiểu được. Nếu muốn vui vẻ, bạn phải chấp nhận sự đau đớn luôn đi cùng với nó. Nếu bạn không muốn đau đớn, thì đừng chạy theo thú vui. Phiền não làm cho cuộc đời thêm phức tạp, không có lòng tham, ham muốn và dính mắc Bạn có thể sống một cuộc sống đơn giản như thiền sư Ryokan. Tôi không muốn bảo bạn hãy trở thành một nhà sư. Tôi biết việc đó quá khó với bạn, nhưng ít nhất bạn cũng có thể là một người cư sĩ tại gia sống một cuộc đời đơn giản. Bạn có những ham muốn đầy mâu thuẫn, giống như câu tục ngữ con lừa chết đói giữa hai bó rơm. Điều trước hết là bạn phải hiểu tâm mình thật sâu sắc. Bạn muốn sống cuộc đời mình như thế nào đây? Bạn muốn coi cái gì là giá trị nhất trong cuộc đời? Chẳng có sự thỏa mãn trong bất cứ cái gì hết. Thế nhưng chúng ta vẫn cứ nghĩ, tôi sẽ hạnh phúc nếu. Tìm kiếm sự thỏa mãn là tìm kiếm sự đau đớn. Hiểu biết điều này thật sâu sắc, chúng ta sẽ học cách buông bỏ. Những lý giải về tâm lý đều đúng. Tôi thích nghiên cứu về tâm lý học, nhưng chỉ trừ khi nó dẫn đến nhìn rõ sự dính mắc của chúng ta và buông bỏ. Còn không, nó chẳng hề mang lại sự bình yên chút nào hết. Không có sự bình an, chúng ta vẫn cứ dối mù và vẫn không có hạnh phúc. Sự hiểu biết về mặt trí thức không đủ. Nó chỉ lý giải và lý giải, và khó khăn thì vẫn cứ chất đống lên. Lý giải không bao giờ có hồi kết cả. Rất nhiều lần bạn nói, thực sự là tôi chẳng biết gì cả. Tôi nghĩ đó là cảm giác thật. Chúng ta thật sự biết được cái gì cơ chứ? Thực sự, tôi cũng chẳng biết gì hết. Nhưng tôi đi rất chậm, tôi không vội vàng, tôi không chờ đợi quá nhiều, dù là từ chính mình hay từ người khác. Tôi phạm sai lầm và tôi học hỏi từ những sai lầm ấy. Mỗi khi bạn không biết phải làm gì, mỗi khi bạn dối mù, Đó là khi bạn phải thực sự bắt đầu nhìn xem Nó là cơ hội cho một sự khởi đầu mới Sự không chắc chắn thật là khó chịu Nhưng nó làm cho tâm mình trở nên tỉnh giác Làm gì bây giờ? Hãy nhìn thật sâu vào tâm mình mà đừng suy nghĩ quá nhiều Giữ cho tâm bạn mở rộng trước sự không chắc chắn Lúc này bạn cần phải có một cái tâm không biết gì hết Nó là một phần của tiến trình trưởng thành của bạn Nó đánh thức bạn dậy từ trạng thái đờ đẫn Tôi hy vọng bạn không khó chịu về sự dối mù đó Cuộc đời thật là kỳ lạ, ít nhất là đối với tôi Cuộc đời là một chuỗi những biến động Không có hồi kết và chẳng có gì chắc chắn Luôn luôn thử nghiệm những cách sống mới, cách quan hệ mới Cứ nghĩ rằng sẽ có một chỗ nào đó hoàn hảo để ở Và một người bạn hoàn hảo để sống cùng Như thế Chúng ta sẽ chỉ tự biến mình Thành một kẻ ngu mà thôi Chúng ta hoang mang làm sao Khi sống không có những cái bánh vẽ ấy Nhưng khi trưởng thành lên Và ngày càng vỡ tan ảo tưởng trước cuộc đời Dần dần chúng ta nhận ra Trên thế giới này Chẳng có một chỗ nào là hoàn hảo Chẳng có một người bạn hoàn hảo Một người thầy hoàn hảo Một vị sư nào hoàn hảo cả Chẳng có cái gì trên thế gian này là hoàn hảo cả. Tôi không hoàn hảo và sẽ không bao giờ hoàn hảo. Người ta nói Đức Phật là người hoàn hảo. Có cái gì trên đời mà bạn biết chắc được không? Cuộc đời chúng ta đầy những giả tưởng, toàn những bánh vẽ. Chúng ta chỉ sống dựa vào những giả tưởng đó. Nếu bỏ đi tất cả những giả tưởng ấy, Chúng ta sẽ chẳng còn lại cái gì để mà dựa dẫm cả. Bạn có thực sự chắc chắn mình đang sống vì cái gì không? Có chắc chắn không sống vì cái gì? Những điều mình tin, những giả tưởng, những hy vọng, đủ rồi. Không có những thứ đó tâm mình sẽ rất nhẹ nhàng. Đó chỉ là những gánh nặng. Không có những thứ đó chúng ta mới có thể chú tâm nhiều hơn đến cái đang là. Bạn biết không, nếu bạn không sống vì một cái gì đó thật ý nghĩa, thì cuộc đời bạn sẽ là vô nghĩa. Bạn đang sống vì cái gì? Vì chân lý, vì tình yêu, vì lý tưởng chính trị hay vì đất nước bạn? Bạn thấy không, rất khó để mà trả lời, đúng không? Nếu bạn có một câu trả lời, chẳng hạn như sống vì sự thật, Vậy thì cuộc sống hàng ngày của bạn có thể hiện được điều gì để chứng minh cho câu trả lời của bạn hay không? Bạn thân mến của tôi, con người chúng ta lạc đường nhiều lắm bạn ạ. Chúng ta chẳng đi đến đâu cả, chỉ trôi dạt như một con thuyền không lái. Thật là kỳ lạ cách sống con người, sống cuộc sống của mình vô phương hướng, vô mục đích, không ý nghĩa, không lòng từ bi và hiểu biết lẫn nhau. Cuộc đời thật là một mớ hổ lốn kinh khủng Một số người chỉ sống trôi giạt, không bến bờ, chẳng đi đến đâu cả Họ chẳng có phương hướng, chẳng có mục đích, hoàn toàn lạc lối Họ không hiểu cuộc đời, không hiểu ý nghĩa cuộc đời là gì Không hiểu bản chất của vòng sinh tử luân hồi này Một số người ở đây hoàn toàn có đủ cơ hội để sống với Pháp, để thực hành Pháp nhưng họ chỉ uổng phí thời gian của mình. Chỉ khi đã đánh mất những gì mình đang có, con người ta mới thấy được giá trị của nó. Tôi quan tâm đến cách bạn sống cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào, thời gian trong ngày được sử dụng ra sao. Cách sống phải là nguồn tạo cảm hứng cho bạn. Tôi nhận được thư của sư U kể về nỗi khó khăn khi là một nhà sư ở giữa xã hội phương Tây như thế nào. Sư không thể hành thiền được. Sư nói ở đó có quá nhiều thứ diễn ra quanh mình. Đúng thế, tôi biết mà. Đừng bận rộn nhiều công việc. Hãy dành thêm nhiều thời gian để thư giãn. Về chuyện bận rộn, Đức Phật đã dạy chúng ta phải sống đơn giản, ít phận sự. Bận rộn là con đường dẫn đến khùng tiên. Nếu biết tự hạn chế chính mình một cách cẩn thận, bạn sẽ có thể phát triển được những hiểu biết sâu sắc về cuộc sống. Hiểu biết về cuộc sống và hiểu biết về pháp đi cùng với nhau. Đầu tiên là bạn phải học cách sống cuộc sống hàng ngày của mình một cách tỉnh táo và ý nghĩa. Hãy làm việc gì quan trọng nhất? Có rất nhiều việc lợi ích để làm, nhưng chúng ta phải tự hạn chế bản thân mình và hãy làm việc tốt nhất. Một người bạn nói với tôi rằng, Sư là người rất tài hoa, nhưng tôi không muốn làm nô lệ cho cái tài hoa ấy của mình. Tôi tự hạn chế bản thân mình, mặc dù tôi có thể làm được rất nhiều thứ. Tôi đã từng làm rất nhiều thứ trong những kiếp trước của mình. Tuy nhiên trong kiếp này, tôi sẽ chỉ học cách sống thật ý nghĩa mà thôi. Tôi sẽ học hiểu về ý nghĩa của cuộc đời. Con người chúng ta cần phải hiểu thật sâu sắc rằng, Trong bao kiếp sống quá khứ Chúng ta đã từng làm tất cả mọi thứ rồi Đã từng là đàn ông, đàn bà Kẻ giàu, kẻ nghèo Người học vấn, kẻ quyền thế Tại sao lại phải cứ Sống y như vậy trong kiếp này nữa Chúng ta cần phải có một lý tưởng Cho cuộc đời mình Để mà có một hướng đi Một mục đích sống cho mình Nhưng không nên phát điên lên Vì những lý tưởng ấy Lý tưởng tốt đẹp nhất Là luôn luôn tránh niệm. Ôm ấp một hình ảnh thiếu thực tế về bản thân mình là điều rất nguy hiểm. Việc đầu tiên là hãy tìm hiểu tâm mình một cách thật là sâu sắc. Bạn muốn sống cuộc sống của mình như thế nào? Bạn coi cái gì là giá trị nhất trên đời? Làm thế nào để làm cho cuộc sống ngày càng đơn giản càng tốt? Hãy làm cho tâm mình càng đơn giản càng tốt. Rồi thì cuộc sống của bạn sẽ đơn giản. Tham lam đi cùng với ngu dốt là những thứ khiến cho cuộc sống của mình trở thành phức tạp. Thật không dễ khi tất cả mọi người xung quanh bạn đều sống một cuộc sống vội vàng, tham lam và phức tạp. Cần phải có trí tuệ lớn và một cái tâm thật mạnh để không bị cuốn theo họ. Trước khi biết điều đó, bạn vẫn chỉ lanh quanh, nghĩ cách làm thế nào để tự chứng tỏ rằng Mình không phải là người thất bại và thấp kém mà thôi Sống mà không cần quan tâm đến người khác nghĩ về mình thế nào Thật là một điều khó làm biết bao Bạn không nhất thiết phải dành cả cuộc đời mình Chỉ để làm mỗi một việc là kiếm tiền và tiêu tiền Thế nhưng đó lại là điều mà hầu hết mọi người đang làm Mỗi khi bạn muốn mua món đồ gì Hãy tự hỏi mình Mình có thật sự cần hay không? Đừng có mua cái gì chỉ vì nó có ích Có quá nhiều thứ có ích trên thế giới này Và cũng có quá nhiều thứ vô ích nữa Hãy tận dụng tối đa những gì bạn đang có Giấy được làm từ cây Nếu bạn yêu cây cối Xin đừng phí phạm giấy Thời gian vô cùng quý giá Chúng ta hoang phí quá nhiều thời gian đọc sách Nói chuyện đi chỗ này chỗ kia Chỉ để giết thời gian. Sự buồn chán quả là một vấn đề rất lớn. Chính vì vậy mà giải trí mới trở nên quan trọng đến thế. Tâm muốn sự thay đổi, nó không thể ở lại với chỉ một thứ duy nhất bao giờ. Trong rất nhiều năm, tôi tìm đọc triết học, tôn giáo, đạo Phật, khoa học, chính trị, tâm lý học, văn học, thơ ca. Cố tìm ra một định hướng cho cuộc đời để mà sống với nó một cái gì đó để mà sống vì nó cố tìm ra một công thức một khuôn mẫuu chung để mà đi theo càng đọc tôi lại càng thấy ra những cái lý tưởng chính trị hay tôn giáo chỉ càng làm hại thêm cho nhân loại mà thôi những cuộc chiến tranh tôn giáo và chiến tranh chính trị đã minh chứng cho điều đó thật là nực cười họ tuyên bố đem lại hạnh phúc cho nhân dân Nhưng chính họ lại đang gieo rắc thêm đau khổ Họ nói về tình thương Trong khi chính họ lại không thể chịu đựng nổi hình bóng của nhau Họ nói về đoàn kết, gắn bó Nhưng chính họ lại đang tạo thêm bè phái và chia rẽ Bây giờ thì tôi nghĩ cho chính bản thân mình Trách nhiệm của tôi là tìm ra tôi muốn sống cuộc đời mình như thế nào Tôi muốn sống cho cái gì Nếu tôi phạm sai lầm thì chính tôi là người chịu trách nhiệm, không thể đổ lỗi cho bất cứ ai. Tôi không thể chắc chắn về những giá trị của mình và những lựa chọn mà tôi đã làm. Tôi luôn luôn phải tỉnh giác và nhìn xem những cách suy nghĩ ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình như thế nào. Điều này chẳng phải dễ làm. Tôi cần phải rất tránh niệm, nhạy cảm và phải tuyệt đối sống thật với chính mình. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về cách sống cuộc sống của mình không phải là chuyện dễ. Chẳng trách hầu hết mọi người chỉ đổ trách nhiệm ấy lên những người lãnh đạo chính trị hay tôn giáo. Một người nào đó phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc hay đau khổ của chúng ta. Tôi không phải là tín đồ, bởi vì điều đó có nghĩa là tôi không chịu trách nhiệm hoàn toàn về cuộc đời mình. Tôi cũng không phải là lãnh đạo, bởi vì điều đó nghĩa là tôi gánh trách nhiệm thay cho người khác. Và cũng có nghĩa là tôi tước đi quyền tự chịu trách nhiệm của họ. Tôi là một người bạn, tôi mãi mãi là một người thám hiểm.